Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi thấy gương mặt hết sức nghiêm túc của Linh Cô bé đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh rồi nói Chị biết không? Ở đây có ma thật đấy chị ạ Khách thấy Nhân viên tụi em cũng thấy Lần này thì tâm có chút hoang mang Cô liền hỏi ngay Ma ra sao? Nói cho chị nghe coi xem nào Dạ ở trong nhà vệ sinh đó Chuyện này mới có ở đây thôi Chắc là mấy ngày nay Em còn nhớ rõ là hôm đó lắm Sau một buổi tối chủ nhật, em đang ngồi đợi khách order, thì giật mình, nghe tiếng hét ở trong nhà vệ sinh vang lên. Chưa kịp biết có chuyện gì thì người khách kia đã chạy ào ra rồi hoảng hốt nói ma, Có ma. Hỏi ra thì mới biết, khi chị ta đi vệ sinh thì cảm thấy có ai đó đứng ở ngay ngoài cửa. Chưa hết, một lúc lâu sau thì từ dưới chỗ lỗ hồng của dưới chân cửa có một bàn tay đầy máu thò vào. Sợ quá chị ta mới la lên, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy đi. Tụi em lúc đầu thì không có tin đâu. Nghĩ chắc vị khách ấy đã nhìn nhầm hay là cố tình châm chọc quán. Nhưng mà không. Cũng ngay hôm đó, sau khi khách đã về hết, tụi em ở lại dọn vệ sinh rồi về, thì thằng Minh làm cùng em hôm đó. Nó xách cái xô nước vào trong nhà để xả nước lau sàn. Vừa vào bên trong, nó vặn hoai nhưng mà nước không có chảy ra. Tưởng đường ống đã bị hỏng. Nó chạy ra báo cho người sửa chữa. Thế nhưng vừa mới quay lưng lại thì nước đã lại bắt đầu chảy. Thằng Minh quay lại, Đợi cho nước đầy xô rồi xách đi Và lúc này Khi nó vừa đưa tay nâng cái quai lên Thì từ dưới nước ở trong xô Một bàn tay thò lên Nắm chặt lấy tay của nó Sợ quá Thằng nhỏ mới hét toáng lên Rồi chạy ảo ra bên ngoài Mọi người lại lần nữa đã được nháo nhào lên Chạy vào trong xem Thì không hề thấy cái tay nào cả Nhưng chuyện đáng sợ hơn Chính là trên cánh tay thằng Minh Vẫn còn có dấu bàn tay bấu vào Đỏ ửng cả lên Khỏi phải nói Tụi em đã sợ lắm Từ hôm đó tới giờ, phải bí lắm thì mới dám đi vệ sinh. Không biết khách khứa có biết hay không, mà cũng đã hạn chế đi vào trong này lắm. Nghe Linh kể tới đây, thì Tâm đã hoang mang thực sự. Bởi cái chuyện mà Linh vừa nói, nó hết sức chi tiết. Chứ không phải lờ mờ hay những chuyện bí ẩn nào đó. Thế là Tâm đã quyết định tối đó sẽ tự trải nghiệm xem có ma thật hay không. Mới 10 giờ, bắt đầu đóng cửa quán. Khách cũng đã ra về hết. Tâm vẫn ngồi yên ở trên chiếc ghế gần quầy pha chế để chờ đợi. Linh trông thấy thế thì hỏi ngay. Ủa, sao chị vẫn chưa về? Bọn em dọn dẹp xong rồi cũng đi về luôn đây. Tâm gật gù cô nhẹ nhàng nói. Mấy đứa cứ về trước đi. Chị ở lại có chuyện chút. Như hiểu được cái ý định của cô, Linh đã liền cản ngay. Trời đất, chị đừng có nói là chị muốn... Ừ, chị sẽ xem ở trong ấy có chuyện gì. Thôi, thôi thôi thôi chị ơi, đừng có dại mà làm thế, nhỡ có chuyện gì thì sao? Tâm phỉ cười cô lắc đầu. Ừ, chuyện gì mới được chứ em, không có gì đâu. Chị sẽ tự mình xem thử những tin đồn đấy có thật hay không trước khi báo lại với vợ chồng của anh Điền. Nói không được, Linh đành lắc đầu ngán ngẩm Thôi, chị nhớ cẩn thận đấy nhé, em về trước đây, ghê lắm. Thế là Linh và mấy đứa nhân viên kia cũng đã ra về hết. Lúc này chỉ còn có mình tâm ở trong quán. Cô thậm chí là còn không bật đèn nhiều. Chỉ bật mỗi cái bóng ở trong quầy rồi đóng cửa im lặng chờ đợi. Trong đầu thì liên tục suy nghĩ về những gì mà Linh nói từ lúc sáng. Cuối cùng, kim đồng hồ treo trên tường cũng đã điểm 12 giờ đúng. Tâm nhỏm dậy bước khỏi ghế, tay cầm theo chiếc đèn pin rồi từ từ tiến về phía nhà vệ sinh. Cái quán chi nhánh này nó lớn hơn cái quán cũ. Nhưng khu vệ sinh thì lại cũng không có rộng lắm. Tâm bật đèn lên, dạo qua khu vệ sinh nam, sau đó cô bước qua nhà vệ sinh nữ, mở từng phòng rồi bước vào ngồi xuống một trong số đó. Tâm không buồn đi vệ sinh, nhưng cô cứ ngồi thử ra đó, như là một người đang đi vệ sinh vậy. Ngồi hơn mười phút thì không thấy có chuyện gì xảy ra cả. Tâm mới toan đứng dậy để đi ra ngoài, nhưng khi vừa mới đứng lên thì đột nhiên từ bên ngoài một cuộn giấy vệ sinh được ném lăn long lóc ở phía bên dưới đất. Tâm lúc này giật mình, cất tiếng gọi, ai đó. vừa nói cô vừa đẩy cửa bước ra ngoài, thì thật kỳ lạ, ở đó không có ai cả. Tâm quay lại ra sau, đưa tay xuống nhặt cuốn giấy vệ sinh lên. bỗng Tâm đã kêu lên một tiếng kinh hãi, ném cuộn giấy vệ sinh lại xuống dưới đất, bởi cô vừa trông thấy có một dấu bàn tay màu đỏ như là màu máu đã được in ở trên đó. lúc này Một đợt lạnh xương sống cũng đã ập đến làm cho tâm bất giác rùng mình. Nhanh chóng, tâm đã vội vàng chạy ra về ngay phía cửa định thoát thân, nhưng không, cái chốt cửa cứng như đá vậy, cô không ta... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net